thêm chặt lì lý. lý giả hành dạ lễ dạ lý có hai nghĩa một đi và hai lễ lễ phép lễ độ nhún nhường quên mình lý là đi chân bước có chân bước trước có chân tiếp sau cũng có nghĩa là nhấn mạnh chân xuống đất đôi giày dưới chân nội quái là đoài vui vẻ như người con gái Đoài là thiếu nữ Ngoại quái là kiền Cứng rắn Tượng như một ông cha nghiêm khắc cứng cỏi Ở đời trong đạo giao tế Dù là kẻ cứng rắn bạo tàn đến đâu Cũng không sao giữ mãi được sự cứng cỏi đó Trước một nụ cười thủy mị duyên sáng Dễ thương của người con gái trẻ Đó là tượng của quẻ lý Lý là lễ Vậy Lý giả lễ giả Thoán tử, lý hồ vĩ, bất khiết nhân anh Lấy sự hòa nhã mà đối phó với cương cường Đó là lấy sự vui vẻ, nhã nhặn mà đối phó sự cương cường Thì dù người kia có cương cường đến thế nào Cũng phải bị cảm hóa ngay mà dịu xuống Đó cũng là phép dĩ nhu chế cương, dĩ nhược chế cường Nhưng ở khỏe tiểu xúc, tượng nhất kẻ khéo đi Đến đỗi đạp lên đuôi cọp mà cọp không cắn, Hổ vĩ bất khiến nhân Hành Tức là chớ bao giờ đụng chạm đến lòng tự ái của thiên hạ Rộng ra Hệ bất cứ việc gì trong đời Mà biết dùng đến lễ một cách khéo leo Thì cảnh dù khó khăn bực nào Cũng dễ chuyển hoại vi phúc Tại sao lại bảo Dùng lễ một cách khéo leo Là bởi có hai cách dùng lễ Vụng về Thành ra rua mị Cách khôn khéo đến đối không ai trông thấy được Như câu chuyện Can vua bỏ rượu sau đây Vua cảnh công nước tề hay uống rượu Có bận say luôn mấy đêm ngày Sao lãng cả việc nước Huỳnh trương can Nhà vua uống rượu say sưa như thế không tốt Thần xin can Nếu nhà vua không nghe Hạ thần xin tự tận trước bệ Ngay lúc đó An tử vào uyết kiến vua Vua bảo Huyền Trương can ta bỏ rượu Không chỉ tự tận Nếu ta nghe Hóa ra ta non thế Nếu ta không nghe Lỡ ra Huyền Trương chết Cũng đáng tiếc An tử quay ra gọi Huyền Trương May lắm May mà Huyền chương gặp nhà vua Chưa gặp phải vua kiệt vua trụ Thì đã chết mất rồi Còn đâu sống được đến ngày nay Cảnh công nghe nói tỉnh ngộ Từ đó về sau Không uống rượu nữa Án tử xuân thu Phải biết giữ mực chung Đừng thái quá Đừng bất cập Lễ mà thái quá thành ra du nịnh hót Không nên Nhưng thiếu lễ đến nỗi ăn nói sổ sàng cọc cần, Thì cũng không nên Nhất là đối với bể trên Bậc trên Không nên vị vào địa vị cao Mà sinh ra thói hông hách, kiêu căng Ngạo mạn, tất dễ làm cho học việc Gây ra thủ khoán là khác lễ là để dạy bậc quân tử và quý nhân, hơn là để dạy bậc thấp bé. Cần phải dạy lễ cho hạng người quý phái hơn cả. Lão tử khuyên bậc ở thế thượng phong phải biết hết sức khiêm tốn hạ mình mới gây được nhân tâm, kẻ được thời sẽ sinh cứu thái, nguy chỗ đó. Giang hải sở dĩ năng bách cấp vương giả, dĩ kỳ thiện hạ chi. Thị dĩ dục thượng dân, tất dĩ ngôn hạ chi, dục tiên dân tất dĩ, thân hậu chi. Sông, biển sở dĩ làm được vua của trăm hang hoặc trăm dòng nước là bởi nó khéo đứng dưới thấp. Muốn ngồi trên dân, hẳn nên lấy lời lẽ khiêm hạ mà xử với dân. Muốn đứng trước dân, hạt nên lấy thân mình ra để sau. Và bởi vậy Lão Tử mới nói, Ta có ba cổ báu Hẳn ôm ấp trong lòng Một là chữ từ Là thương yêu Tha thứ Hai là kiệm Ước không sống xa hoa phu phí Ba là không bao giờ Dám đứng trước thiên hã Giữa bạn bè ngăn hàng Thường cũng hay xảy ra xung đột bất hòa Và mỗi khi xảy ra Sự xô xác mất lòng nhau Thì phải biết hạ mình xin lỗi Nhưng nên nhớ kỹ Trong hai người bạn, người không lỗi phải đi xin lỗi người có lỗi để tránh chạm vào lòng tự ái của người có lỗi. Lòng độ lượng của quân tử phải như vậy. Toán chuyện vì thế mà hết sức lưu ý ta, nhất là hào kiều ngũ, vì đó là địa vị cao nhất trong xã hội. Ngôi càng cao càng phải biết sự nhụn chừng đấy. kiều ngũ, quyết lý, trinh lệ, xếp hào kiều ngũ. Thoán chuyện cũng căn dặn, cương trung tránh, lý đế vị nhi bất cứu khoang minh xã. Đây là nói về hào kỳ ngũ, nên giữ cho bền đức chung của mình, đó là đạo quang minh. Đừng ý thế mà đi lên trên người, thì sẽ không bao giờ cứu được, nhi bất cứu. Phải sáng suốt đừng xa vào cái thanh hống hách của bậc đế. đấy là nói chung về quyền quý cao sang. Lão tử cũng không ngớt căn dặn Hậu kỳ thân Nhi thân tiên Đại tự thượng thiên hạ trạch Lý Quân tử sĩ biện thượng hạ Định dân trí Quả lý là trời bên trên Đầm phía dưới Người quân tử theo đó mà định phân Trên dưới quý tiện Đâu phải để phân chia giai cấp Trọng quý không hèn Mà để biết cách đối xử Phải cách Cổ nhân có câu Trung nhân sĩ thượng, khả dĩ ngứ thượng giã Trung nhân sĩ hạ, bất khả dĩ ngứ thượng giả Nghĩa là, từ bậc trung sắp lên Có thể dùng lời nói cao mà nói được Từ trung sắp xuống Không thể dùng lời nói cao mà nói được Đối với bậc trí thức cỡ trung sắp lên Mà đem những lời nói quá tầm thường với họ Đó là một sự vô lễ không thể tha thứ Ngày xưa Trang tử nói với các sứ thật đem lễ vật của uy vương nước sở Mời ông ra làm tướng quốc Trang Châu cười nhạt Bảo Địa vị khanh tướng kể ra cũng quý thật Nhưng riêng các ông không thấy cái thân phận con bò tế hay sao Được người ta chăm sóc Cho mặc đồ trang sức để đưa vào thái miếu Lúc ấy dù có muốn được làm con lợn còi Há còn được nữa hay sao Các ông hãy đi đi Chứ có để làm lục đến ta Trích trong sử ký tư mã thiên Đối với hạng người cao sĩ Mà đem vấn đề danh lợi phú quý lên nói với họ Là kể quá xem thường họ Như trường hợp hứa do gặp vô nêu Mời sát cầm quyền thiên hạ, Hứa do cho đó Chẳng những là một việc làm coi thường ông Mà còn là một cái bẩn thiếu là khác Nên xuống suối rửa tay Một cao sĩ khác Bạn của hứa do là xào phủ lại còn chê nước rửa tai bẩn nên không cho châu của mình uống phải bật bẩn cả miệng Câu chuyện như thế để cho bọn thế nhân như chúng ta phải thận trọng rè dặt chứ bao giờ vô tình đem việc lợi danh mà bạn đến với người siêu thoát quân tử dị biện thượng hại định dân trí Vô tình sở huy vương đã làm nhục trang thực Vua Nghiêu đã làm nhục hứa do Đều là những con người thiếu lễ Bởi đã đánh giá quá thấp Bậc cao sĩ vì không hiểu nổi tâm sự Của người cao sĩ Đã quá xem thường phú quý Bởi thế Mà phần đông các bậc cao sĩ Thì sống trong cảnh cô đơn Trong một đời quy ẩn Để tránh thói vũ lễ Của các bậc phú quý Nhất đặc là của những kẻ mới rửa chân học thói làm sang tưởng phạm lấy cái thói quan liêu hách dịch mà tự mình gây hại cho chính bản thân mình tiểu tượng sơ kiểu tố lý vãng vô kiệu tượng viết tố lý chi vãng độc hành nguyện dã sơ kiểu có đức của dương cương là người mới bắt đầu vào đời chưa có phận sự gì bắt buộc nên được tự do đi lại chữ tố có nghĩa là chưa làm hệ lụy lòng trong trắng như tơ Sơ kiểu không có đủ tài đức để tu thân Nên cứ giữ được tố tâm Cái tâm trong trắng Chưa bị đời làm hoen ố của mình Thì không có lỗi Vô kiểu Ở đây là kẻ độc thiện kỳ thân Chỉ làm theo trí nguyện của mình thôi Độc hành nguyện giã Kiểu nhị Lý đạo than thàn U nhân, trinh kết Tượng viết, u nhân trinh kết Chúng bất tự loạn dã Hào nhị là bậc hiền nhân quân tử Dương Cương lại đắc trung đắc tranh Nhưng bởi trên là kiểu ngũ cũng thuộc Dương Không tiếp ứng được thành ra người độc thâu vô viện Tựa người quân tử chưa gặp thời Lý đạo thản thản là con đường đi quẻ lý Bằng phẳng trơn tru đối với hào kiểu nhị này Nếu không phải là hào kiểu nhị này Thì phải gặp cảnh gây go khó chịu Vì không có ai tiếp viện Bởi chính ứng là ngũ Mà ngũ cũng là dương Nên không ứng được Nhị đắc chung đắc tránh Nên vẫn phải thản nhiên mà đi Lòng thanh thản nên được gọi là an nhà trinh tiết. Có điều là bên cạnh phía trên Có anh chàng lục tam Bất trung bất tránh Nên thánh nhân lo sợ bị cám dỗ, Có lời săn đe Nhị hãy coi chừng Gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Hai Phật Để gần bên nhau bao giờ cũng bị ảnh hưởng lẫn nhau Tốt cũng như xấu Tuy nhị là người có đức chung tránh Nhưng chớ xem thường có kẻ tiểu nhân bên cạnh Quan thân với kẻ tiểu nhân Không thối cũng hôi Đừng quá tin nơ lòng trinh tránh của mình Mà nói Ăn thua mình Ai xử dụng ta được Đành là như thế nhưng ảnh hưởng xấu xâm chiếm lòng ta một cách âm thầm Lâu ngày Thêm sâu đậm mà ta không hay biết gì cả Vào một nơi hôi thối Ban đầu ta cảm thấy rất khó chịu Nhưng dần dần mùi hôi thâm nhập vào áo quần, da thịt Rồi tạm phủ Đến nỗi ta không còn thấy gì là hôi thối nữa Ta đã đồng hóa với nó rồi mà không rẻ Đó là một việc thực tế quá hiển nhiên Bậc Thánh Nhân cần lấy làm lo sợ Còn Thế Nhân lại vẫn xem thường Như kiểu nghĩ đắc trung đắc tránh Đã là một bậc hiền nhân quân tử tranh công, mà thánh nhân còn lo sợ cho có sự cám dỗ, để đủ biết ảnh hưởng của xã hội bên ngoài quan trọng đến thế nào. Cái đáng sợ ở thời hắc ám là phải bị bó buộc sống chung với bọn tiểu nhân, gần nó có hại mà xa nó, thất hủi nó, lại không nên. Trường hợp của Cây Khang, một nhân vật lỗi lạc và nổi tiếng của nhóm Trúc Lâm Tất Hiền. Vì hất hổi khinh bỉ tên tiểu nhân, trung hội, mà sao bị chúng giết thê thảm quá. Cây khang, được tiếng là người giỏi, tư mã chiêu sai trung hội đến mời hắn ra làm quan. Khi trung hội đến cổng, sai người vào báo với cây khang, có sự thần của tấn công đến. Cây khang ngồi trồm hổm trên ván, sai người ra mời vào, trung hội thấy cây khang khinh thế ngạo vật, kêu căng tự phụ, ghét bỏ đi ra. Khang thây vậy lại chưa thức hỏi, nghe thấy gì mà đến, nhìn thấy gì mà đi. Trung hội vừa đi vừa đáp, nghe lời đồn mà đến, thấy cử chỉ mà đi. Từ đó Trung hội để tâm thủ cây Khang, sau cùng dệt lời dèm pha, xui tứ mã chiêu giết Khang một cách hết sức thê thảm, chém đầu giữa chợ. Lục ta diếu. Năng thị, bí, năng lý, lý hồ vĩ, khế nhơn, hung, phụ nhân vi vũ đại quân, tự viết, diếu, năng thị, bất túc sĩ hữu minh giả, bí năng lý, bất túc sĩ giữ hành giả, khế nhân chi hung, vị bất đáng giả, vũ nhân vi vũ đại quân, trí cương giả, trong quẻ, hào đúng tam là quan trọng nhất. Lục tam, hảo âm ở lại vị dương Đã bất chung lại bất tránh Lại còn bị ba hảo dương bên trên thượng tiến Nên anh ta cũng muốn bắt trước tam dương mà tiến lên Rất tiếc mình đã tài hèn Âm là kẻ không có tài dương cương Đúng là một tên mù một mắt Lại muốn giọt ngò Còn một tên quẻ một chân lại thích chạy Thì làm sao được như y muốn Chữ diếu là kẻ mù một mắt Nên không thấy rõ Chỉ thấy một cách phiến diện mà thôi Chữ bí là quẻ quẻ một chân Nên mới nói Diếu năng thị Bí năng lý Mù một mắt mà còn muốn nhìn Quẻ một chân mà còn muốn đi Một kẻ tài vô đức Lại muốn bắt chước kẻ có tài có đức cao Đi làm những công việc lớn lao táo bạo Thì chắc phải lao mình vào chỗ chết Khác nào kẻ vụng về dẫm chân lên đuôi cọp Lý hổ vĩ Mà bị cọp cắn, hung triệu Lại nữa Tam đứng trên nội quái yếu đuối như một cô thiêu nữ Lại qua táo bạo muốn ngồi trên thiên hạ Thì làm sao khỏi bị sô ngã Khác nào một kẻ vũ phu Mong đi làm công việc Điều quân khiển tướng Như một bậc đại quân công Vũ nhân vi vũ đại quân Tức là kẻ Đức Tiểu Nhi Vi Trọng Thì tránh sao khỏi tai họa thầy trời. Kiểu tứ, lý hổ vĩ, sóc sóc, trung kiết, tượng viết, sóc sóc trung kiết, trí hành giã. Lục tam trơn dẫm lên đuôi cọp mà bị cọp ăn, còn kiểu thứ cũng dẫm lên đuôi cọp nhưng lại được bình an. Là vì kiểu tam thể âm nhu mà trí lại cương cường tài chẳng đủ mà hành động cấp táo nên mắc phải hung họa. Tứ, thể Dương mà trí âm Dương cư âm vị Là kẻ đã có tài Lại bất dụng đến đạo nhu Nên được trung kiết Âm chế cương Nên người biết rẻ rặt Cứ nhìn kỹ hai hào tam tứ Cũng biết được mọi lẽ biến hóa trong dịch học Người quân tử Dương cương Là bậc dư tài dư đức Rất thích hợp với những hoàn cảnh yên lặng Tĩnh mịch Còn kẻ tiểu nhân yêu trí Thiếu đức thiếu tài Nên rất ưa những môi trường kích động Để được lên gân Mới có thể hành động được chút nào Phạm kẻ bên trong là anh hùng Thì bên ngoài rất trầm tĩnh Kẻ bên trong hèn kém Thì bên ngoài hay có những cử chỉ lỗ lăng náo động Và bê bối loạn cuồng Cứ nhìn cử chỉ bên ngoài mà đánh giá được bên trong không sai chạy Những đứa trẻ bao giờ cũng thích nao động mà có những đứa trẻ thích trầm tư và lặng lẽ, đó là những đứa trẻ phi thường. người lớn cũng một thế. người quân tử không ưa nhiều bạn và rất kén bạn, kẻ tiểu nhân thì sao thiệp rất đông người. ngày ngày bạn bè và bạn không ngớt lui tới. bởi thế bên trong trống rỗng, thiếu thốn như cái thùng không. cứ lấy câu âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn làm tiêu chuẩn. Để phân biệt kẻ tiểu nhân Với người quân tử Biện phân thượng hạ Như đại tượng đã nêu trên Tiểu nhân thích tiệc tùng trẻ chén Quân tử thích sống một mình Với cõi lòng tràn đầy nhượng sống Tây phương tâm lý học Về bể sâu cho rằng Kẻ có dương căn Là người nội hướng Còn kẻ có âm căn Là người ngoại hướng Nội hướng thì thâm trầm. Còn ngoại hướng thì nông nổi, bốc đồng Kiểu ngũ Quyết lý, trinh lệ Tượng Quyết lý trinh lệ Vị tránh, đáng giá Kiểu ngũ Đáng lẽ là hào hoàn mỹ nhất Là chủ não của toàn quẻ Đây lại bước đi vững vàng nhất của thời lý Thế sao thanh nhân lại có lời gian đe Dù trung chính Cũng coi chừng sẽ có điều nguy Lệ Là bởi vị trí tôn Chỉ sợ quá cao quý Mà dễ sinh lòng ngạo ngẫy Biến thành một kẻ độc tài chuyên chế Ôi Đến những bậc quân tử đạo hạnh cao siêu như thế Mà thánh nhân còn lo sợ Sinh lòng cao ngạo huống hồ như bọn thế nhân tầm thường của chúng ta Địa vị mà quá cao Là điều kiện rất thuận tiện Để nuôi dưỡng Và để cao bản ngã của mình Càng thêm cao kiệu Thật là Vô cùng khám phá nhận xét này, xem lịch sử loài người từ xưa, những kẻ độc tài và tàn bạo nhất là những kẻ rất ghét độc tài hơn ai cả. Sở dĩ ta ghét kẻ kiêu mạo là bởi sự kiêu ngạo của kẻ ấy đã động nặng đến lòng tự kiêu của mình. Phú quý mà không kiêu, ít thấy có, nhưng biết đâu sự tức hờ một lời khen tặng lại chẳng phải muốn được khen tặng thêm một lần nữa. Thánh nhân mà săn đê quả là một nhận xét đáo đề Chính khổng tử cũng khuyên cáo bậc cao quý Quân tử thần sĩ lễ Luận ngữ bắt giật ba Thượng kiểu Thị lý khảo tường, kỳ tuyển, nguyên kiết Tượng viết, nguyên kiết tại thượng, đại hữu khanh giã Hào từ quẻ lý ở thượng kiểu Cách nhận xét giống như hào thượng kiểu quẻ xúc Tiểu Súc trước đây Theo lệ của dịch Thì mỗi hào từ đều lấy theo bản thân của hào Mà luận Chỉ trừ hai hào thượng kiểu của Tiểu Súc Và Lý thì lại lấy theo toàn quẻ mà luận Thượng kiểu của Tiểu Súc Là quẻ cuối cùng của thời Tiểu Súc Nên thánh nhân lo cho đạo Của Tiểu Nhân Qua Thịnh Nên mới bảo Quân tử Trinh Hung Còn hào thượng kiểu của Lý Là đạo của thời Lý Đã đến lúc hoàn thành Nên thái nhân mừng cho đạo quân tử được phiên mãn Nên nói kỳ tuyển nguyên kiết tuyền là trọn vẹn có đầu đuôi Trung thủy Phụ chú Chữ lễ của thời lý là nói chung về trật tự thiên nhiên Ngay ở những loài động vật trong một tập đoàn đều có sự trên dưới Như loài ong khiến đều có quân thần Riêng về hạ người xuất chúng thì có khác Vì xuất chúng có nghĩa là Đã thoát khỏi kiếp sống của tập đoàn Của quần đoàn Họ là người đã được tự chủ Nên không còn có ai làm chủ được họ nữa Như hạng người thuộc loại Quần long vô thủ Đã nói trong quẻ kiền Hào dụng kiểu Xã hội loài người còn thấp Phải cần có chữ lễ Nghĩa là cần đến kỷ luật hơn Đâu tất cả Như trong xã hội Quân nhân Trong những chế độ của quần đoàn Bởi vậy Nhau học trọng lễ Vì phải đối phó với xã hội của quần đoàn Còn lão học hay thiền học Trung Hoa Là xã hội của các bậc vĩ nhân thoát tục Không thể còn dùng đến lễ giáo quá ràng buộc Cho nên Lão tử mới bảo Lễ giải trung tin chi bạc, Nhi loạn chi thủ Đâu phải để nói với bậc quân tử siêu việt Mà là để cảnh báo bọn ngụy trí thức hay lạm dụng chữ lễ để bắt buộc kẻ khác phục tùng mình một cách vô điều kiện Lễ của thời lý là cái cởi tế nhị của bậc trí nhân khác xa với chữ lễ Chỉ có bên ngoài đầy giả dối chứ không tự phát nơi dạ trí thành vô ngã của mình Hết quẻ, thiên trạch lý